Xin được chào mừng toàn thể quý vị. Đã quay trở lại với kênh truyện Em xin học Việt. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đi vào một bộ truyện hôm nay, Ngọc Việt xin được cảm ơn bạn anh Phạm đã donate qua Super Thanh. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn. Chúc bạn và mọi người nghe truyện thật vui vẻ. Và trong bộ đạo truyện hôm nay, chúng ta cùng đến với các nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Bộ truyện đã phát sóng duy nhất trên kênh Em xin học Việt. Quý vị đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video, cho Ngọc Viên một like, subscribe kênh để Ngọc Viên có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện phần 2: Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mang tên U Minh Thoại Ca quyển 9 tập 7 Tôi nhìn chằm chằm vào đống hài cốt lộ ra trong cát. Im lặng một lúc sau đó phất tay Phương Đông và Phương Luyện lập tức tiến tới, đánh cho cát bay lên, lộ ra hơn 10 bộ hài cốt bị chôn vùi bên dưới. Hai bọn chúng người sầm xuống để mà xem xét cẩn thận. Vài phút sau, hai thủ hạ cung thi lần lượt trở về báo cáo. "Phương thiếu ả, ta đã kiểm tra qua rồi. Đây đều là xương người, có dấu vết tu hành. Xác định đây chính là một nhóm pháp sư. Nếu ta không nhìn lầm, người lợi hại nhất trong đó đã đạt tới quán thức cảnh. Hơn nữa, Họ mới chết được 2 ngày. Phương Đông vừa nói xong lời này, tôi đột nhiên quay đầu nhìn lại hắn ta chầm chậm hỏi. "2 ngày trước sao?" Giọng tôi vô cùng sững sốt. "Trước mặt chúng tôi là hơn 10 bộ hài cốt, trông vô cùng thê thảm, không có một chút da thịt nào." Theo lý thuyết mà nói, để thi thể phân hủy đến mức như vậy cần đến mấy chục năm. "Vì sao Phương Đông lại cho ra nhóm người này đã chết vào 2 ngày trước cơ chứ?" đúng vậy Phương Thiếu, ta đoán không lầm đâu. Chẳng những bọn họ mới chết được 2 ngày trước mà thi thể còn nhanh chóng đang bị phân hủy. Thêm khoảng hơn được ngày nữa sẽ phân hủy hết. Hình như là vùng ma mạc này có một sức mạnh vô hình nào đó mà chúng ta lại không cảm nhận được. Đây chính là sức mạnh tang thương, có hiệu quả tăng tốc vô cùng quỷ dị. Trước mắt xem ra hiện tượng này cũng chỉ nhằm vào thi thể, sẽ không xảy ra trên người sống. Nếu không thì e rằng Chỉ trong màn mạc này vài ngày, chúng ta đang từ một người trẻ 20 tuổi sẽ lập tức biến thành một cụ già mắt mờ chân chậm. Tôi nghe Phương Đông giải thích xong thì nhíu mày, theo bản năng mà quét mắt nhìn sa mạc không một bóng người, trong lòng vô cùng lo lắng. Các sa mạc này không khác gì các sa mạc khác trên phim ảnh, nhưng nó thực sự rất khác. Nó tràn đầy những loại năng lượng bí ẩn và không ai biết đến. Chẳng trách mà các pháp sư ở thế giới bên ngoài nhắc đến mà mặc đều hoảng sợ, đến mức mặt biến sắc, hoàn toàn là do nơi này cất giấu những điều vô cùng đáng sợ. Bọn họ chết như thế nào vậy? Tôi chỉ về một đống xương trắng nằm ngang ở phía trước mà hỏi. Nếu tôi đoán không lầm, bọn họ bị tập kích, còn đệ lái chiến hải cốt ít vết thương do đao kiếm chấm phải. Nhìn về phía thì do bị kiếm khí đâm vào người từ bên cạnh và phía sau, nhưng bọn họ không phản ứng kịp. Pháp sư quan sát cảnh cung bị ám sát thê thảm, chứng tỏ đối phương ra tay khá là nhanh, hơn nữa còn rất am hiểu việc đánh lén. Phương Thiếu, nếu sau so ra thì nhóm người am hiểu đánh lén này cung không hề kém cạnh chúng ta, chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Phương Nông nói ra điều đúng trọng tâm, còn lức nhìn xung quanh một lượt. Như sợ sâu bên dưới còn có người đang ẩn nấp. Nhóm giết bọn họ là pháp sư loài người hay là yêu ma quỷ quái? Giọng nói của tôi lại vô cùng nặng nề. À, cái này rất khó để mà phán đoán chính xác. Đối phương cực kỳ cẩn thận, trước khi đi còn soát sạch dấu vết. Phương Luyện lắc đầu trả lời. Đây chính là điển hình của việc giết người cấp của. Chắc hẳn những pháp sư này đã mang theo rất nhiều vật phẩm, nhưng đều đó bị người khác cướp đi hết, cho nên xung quanh không còn sót món nào. Và lại đối phương ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Ta Tà phát hiện trong nhóm người này Gần một nửa là nữ pháp sư trần 20 tuổi, nhất định là trẻ trung xinh đẹp. Như vậy đối phương vẫn giết người không nghề nương tay, quả như là ác độc vô cùng. Phương nông thở dài ra một hơi, ngón tay chỉ vào những bộ xương nhỏ hơn, có chút thương hại nói. Khương diễu đứng bên cạnh tôi, trợt đỏ mắt. Cô ấy nhìn về phía những bộ hải cốt kia, như là trông thêm mấy cô gái cùng tuổi với mình. Nhiều cô gái trẻ tuổi như vậy đều chết. không khỏi kiên cường giễu cảm thấy rất đau lòng. Tôi thở dài ra một hơi, sau đó nói: "À, nếu được gặp thì chúng ta hãy trốn cất cẩn thận bọn nó đi." Sa được. Chín con cương thi đồng thời tuân lệnh tôi, bắt đầu tạo ra từng cái hố cát, rồi lấy vài dù dùng để giữ phòng trong balo ra, bọc vài cốt lại. Mỗi một bộ hài cốt đều được đặt vào trong một cái hố xiên, rồi mới dùng thi khí đềm mà dẫn cắt đến và lớp đầy hố cát. Tôi vào Khương Diệu đứng một bên nhìn, lầng lẽ to lòng thương tiếc. Dù sao đều là con người với nhau, mà kia bọn họ cứ suốt thân như thế nào đi nữa, người chết như đèn đã tắt, cũng không thể nhịn bọn họ phơi thay ở sa mạc được. Tôi chỉ có thể làm tới bước này, mong cho bọn họ được yên nghỉ. Chôn cất nhóm người gặp nạn này xong, chúng tôi tiếp tục xông vào gió cát để mà tiến về phía trước. Khương Diệu vẫn luôn im lặng. Tần mắt nhìn thấy nhiều người bị chôn ở trong ma mạc như vậy, tâm lý của cô ấy bị đả kích rất nhiều. Tôi không biết làm thế nào để mà an ủi cô ấy, chỉ có thể giữ im lặng. Có một số việc cần phải tự mình cố gắng để thích ứng, người ngoài cũng không thể giúp được gì. Đi được một lúc, Khương Diệu chợt nói, "Phương ca, nếu ta có thể tu hành thì tốt quá rồi." Trên đời này có quá nhiều yêu ma quỷ quái, lại có những kẻ còn không bằng ma quỷ. Nếu như ta có khả năng thông thiên, có phải ta sẽ diệt trừ nhiều tà ma hơn, có thể cứu giúp nhiều người vô tội hơn hay không? Những cô gái kia còn trẻ như vậy, còn chưa kịp tỏa sáng thì đã chết ở nơi này, thực sự là quá bi thảm. Giọng nói của cô ấy vô cùng nặng nề, trong ánh mắt có sự phẫn nộ và không cam lòng. Không cam lòng vì bản thân mình không thể tu hành Tôi đau lòng nắm tay của cô ấy rồi an ủi. Ở hiện thì sẽ gặp lành, ta tin rằng ông trời sẽ không chặn đường thông thiên của muội. Chỉ cần có một chút khả năng, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp muội đào thông mạch mạch để cho muội có thể nhập đạo. Khương Diệu nghe vậy thì cảm động nhìn tôi, nhưng lại cười thiết lương rõ nói: "Phương ca, cảm ơn lời nói của huynh. Tâm ý của huynh ta xin nhận, nhưng thật đáng tiếc, từ nhỏ đến lớn chân bề ta cũng đã tìm không biết bao nhiêu là cách, còn dân ta đi tìm hơn 10 vị cao nhân lãnh đời để mà xem thử, nhưng bọn họ đều không có cách nào. Thể chất của ta là do trời sinh như vậy mà. Nói xong lời này, Khương Diệu bỗng im lặng. Tôi cảm thấy đau lòng vô cùng, mặc kệ Thu Hạ đang nhìn tôi, một tay ôm gói vào lòng, một tay thì vỗ về sau lưng, dùng hành động này để mà an ủi cô ấy. Bởi vì trong giờ phút này, Con nói chỉ công vô dụng mà thôi. Chẳng lẽ Khương Diễu là người như thế nào chứ? Bằng nó chính là quán chủ và quán chủ phu nhân đương thời của Phương Đồ Đào quán. Mặc dù tới giờ tôi cũng không nhiều rõ giá trị của danh tính này, nhưng cũng biết được rằng bằng nó có địa vị cao nhất trong thế giới này, có mặt linh mạnh nhất và các mối quan hệ rộng nhất. Một thế lực khổng lồ đã dùng mấy chục năm thử vô số cách nhưng đều không tìm được cách giải quyết cho vấn đề mạch mạch tắc nghẽn của Khương Diễu. Thế mà tôi lại lớn tiếng nói sẽ giúp cô ấy tìm được cách nhập đạo. Tôi đúng thực là không biết tự lượng sức mình. Đã nói quá rồi, nhận thức được vấn đề này, tôi cũng đánh im lặng, chỉ có thể dùng cái ôm để mà an ủi Khương Diễu. Bởi vì tôi thực sự không biết nên tiếp lời như thế nào. Khương Diễu là cô gái, nhìn thì kiên cường đấy, Nhưng sinh ra trong gia tộc tu hành của nhà họ Khương, dù là viên ngọc quý trong tay của cha mẹ, lại không thể tu hành. Nhìn thấy tu vi của hai đệ đệ ngày càng cao lên, trong khi bản thân lại yếu ớt đến mức chỉ có thể tiếp nhận sự bảo hộ của gia tộc. Với bản tính hiếu thắng của mình, cũng không biết trong lòng Khương Diễu chịu bao nhiêu khổ sở. Cô ấy thích tham gia những chuyện liên quan đến tà ma, đi xem hí kịch, chắc là cố tình trải qua nguy hiểm để mà kiếm vận may đây mà. Cương Diêu đi theo tôi đến thế giới bên ngoài, có phải cũng có yến như này không? Tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa, bên kia chính là nơi huyết trấn xuất hiện. Tính toán theo khoảng cách thì còn nửa ngày nữa là có thể sẽ đến nơi, nhưng còn 2 ngày nữa nữa huyết trấn mới chính thức được mở. Diêu Diêu à, sau khi tiến vào huyết trấn, không chừng chúng ta có thể tìm được cách khai thông kinh mạch phụ muội đấy. Tôi thì thầm vào tai của cô ấy. "Thật sự là có thể sao?" Khương Diệu ngẩng mặt lên, trong mắt tràn đầy vẻ hy vọng. Nơi đó là cấm địa, là nơi mà không một pháp sư nào trên thế giới bên ngoài hiểu rõ được. "Nói cái khác, mọi thứ đều có thể xảy ra. Đương nhiên, cần có ông trời giúp cô nữa." Ta cảm thấy, mùi là thiên chi kiêu nữ, không thể nào mất con đường tương lai được. Tôi trầm giọng đáp lại, được rồi, chúng ta đến huyết trấn đi. Tâm trạng của Khương Diệu đã tốt hơn rất nhiều. Chuyện đã qua, chúng tôi tiếp tục lên đường, cố gắng tới đích càng sớm càng tốt, chờ đợi huyết trấn xuất hiện. Căn cứ theo tin tình báo, sau khi huyết trấn được mở, chỉ có 30 phút để mà đi vào. Khi thời gian này kết thúc, lối vào sẽ tự đóng lại. Cao tổ các phe phái ở thế giới bên ngoài đã từng thử rất nhiều cách để mà phá trận. nhưng đều không có tác dụng với huyết thành và huyết chất. Bờ hồ cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi 5 ngày cho huyết chất mở cửa. Để các nhà tắm hiểm còn sống đi ra ngoài. Thời gian mở lối ra cũng hơn 30 phút. Trong khoảng thời gian này chỉ có thể ra ngoài, không thể vào. Nói là 5 ngày, nhưng ai biết dòng thời gian bên trong nó có giống bên ngoài hay không. Nói cái khác, không cần biết các nhà thẩm hiệm lăn lộn trong đó bao lâu. Bởi vì ký ức sẽ bị xóa bỏ, cho nên không ai nhớ rõ những gì đã trải qua ở huyết trấn. Có lẽ cũng có người vẫn nhớ rõ, nhưng về nguyên nhân nào đó, cho nên không tiết lộ ra bên ngoài. Tôi đã quen thuộc với điều này rồi, kinh nghiệm về đại hội chân ma vẫn còn sống động trong trí nhớ của tôi. Nhưng vì quy tắc, tôi không thể nói cho người khác biết được. Ngay cả đám quỷ quái tôi nuôi trong nhà Thì tôi cũng không thể tiết lộ bất kỳ điều gì Nếu không thì sẽ bị trừng phạt Chính vì vậy tôi nghi ngờ rằng Một số pháp sư ở thế giới bên ngoài Có thể nhớ những gì đã xảy ra trong huyết chấn Nhưng không thể nói ra ngoài Vậy thì cũng giống như là không nhớ gì Điều này dẫn đến không có kinh nghiệm để tham khảo Sau khi bước vào Sống ai chết đều phụ thuộc vào số phận Nhà Ấu Khương nhất định Biết tin tức tôi đã đến căm địa Nhưng không có ai đến để ngăn cản Khương Diễu Tôi cũng hiểu được Chuyện cô ấy đã muốn làm Trường bối của nhào Khương cũng không thể nào thay đổi Đi rồi lại đi Chúng tôi từ từ đến gần nơi Huyết chấn xuất hiện Khi tôi nhìn thấy một dài màu xanh lục Tôi nhận ra đó chính là Ốc đảo Ma Giả Một trong ba ốc đảo ở khu vực trung tâm của Ma Mạc Đã được đánh dấu trong tin tình báo Nghe nói Có một loài yêu thú kỳ lạ ẩn mình bên dưới ốc đảo này được gọi là ma sa. Đồng tố của chúng tiết ra có khả năng gây ảo giác cực mạnh, nếu chúng độc, hậu quả không lường trước được. Nhưng theo ghi chép, gần 40 năm qua không có ma sa nào xuất hiện ở ốc đảo ma sa, cũng không biết có phải đã bỏ đi nơi khác rồi hay không. Nhưng bất kể thế nào, pháp sư hoặc là cao thủ của các chủng tộc khác tiến vào ốc đảo này đều sẽ phải để ý yêu thú ma sa. Nếu không cẩn thận, chết trong miệng nó thì không đáng. Khi đặt chân lên ốc đảo, phát hiện ra nguồn nước, chúng tôi không khỏi mừng rỡ, chạy đến uống nước sạch cho đầy bụng. Nói đúng ra thì, những pháp sư tự chú pháp cảnh trở lên, không ăn không uống mấy chục ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng cảm giác đói khát dường không biến mất. Có nước uống thì ai nỡ từ chối cơ chứ? Ngư hồ, Khương Diệu chỉ là người bình thường. nhất định phải đảm bảo đồ ăn thức uống. Chúng tôi nghỉ ngơi một lát bên nguồn nước rồi mới đứng dậy, tiếp tục đi sâu vào trong ốc đảo. Khoảng 1 giờ sau, tất cả chúng tôi đồng thời dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía bên trái, bởi vì bên kia có một nhóm người đang đi tới. Nhìn thoáng qua thì có cả nam và nữ, đều đội mũ rộng chống gió và cát, trên mặt có khăn lụa che chắn. Tổng cộng nhóm người này có khoảng 27 người. Người đàn ông dẫn đầu phát hiện ra chúng tôi đầu tiên, cũng nhìn về phía bên này. Lúc này tôi đang đeo một chiếc mặt nạ, không lộ ra gương mặt thật của mình. Vừa chạm mắt với người kia, trong lòng tôi chợt run lên, bởi vì ánh mắt đó lạnh lùng như là ác ma giữa đêm khuya vậy, không có một chút hơi ấm nào. Hơn nữa, đôi mắt đó sâu đến khó lường, chỉ nhìn đôi mắt ấy, vậy mà tôi đã cảm nhận được áp bức. Không cần phải nói, động hành của đối phương nhất định phải cao hơn tôi, nếu không thì tôi sẽ không có cảm giác này. Đương nhiên rồi, cao thủ thông thiên cảnh sẽ không tùy ý xuất hiện ở đây, cho nên đối phương rất có khả năng là pháp sư quan sát cảnh, thậm chí có thể là quan sát cảnh đỉnh phong. Tất cả cương thi đều dùng manh khế bắt chước khí tức của người sống. Khương Diễu cũng bị ảo thuật sửa lại khuôn mặt, cho nên trong mắt của đối phương, chúng tôi cũng chỉ là một nhóm pháp sư loài người thám hiểm sa mạc. cũng không có nhân vật lợi hại nào, như vậy sẽ làm cho đối phương không quá để ý. Cả nhóm người không ngần mà gặp chúng tôi, đi về phía bên này theo sự dẫn dắt của thủ lĩnh. Điều này có nghĩa là muốn chào hỏi, nên tôi phải dừng lại, yên lặng chờ đợi đối phương đi tới. Miêu Kiểu Âm chắn cương giữ ở phía sau, bảo vệ cẩn thận. Vô lượng thọ phúc, Bần đạo quảng chúng, chính là đệ tử nội môn của Thiên Tưng đạo đình. Gặp được pháp sư cùng tổng ở nơi này đúng là may mắn. Không biết có phải Đạo Hữu muốn đến huấn chân hay không. Người kia tới gần, quen lối chắp tay chào. Ông ta vừa nói xong, chúng tôi đờ sững sốt, hóa ra đây đều là đệ tử nội môn của Thiên Tưng Đạo Đình. Thân phận thật là khó tin. Thiên Tưng Đạo Đình là một trong những môn phái đứng đầu ở thế giới bên ngoài. Có vô số đệ tử dưới trướng, nhưng số lượng đệ tử nội môn lại không nhiều lắm. Có thể nói mỗi một đệ tử nội môn đều là nhân vật kiệt xuất. Tôi thẩm nghĩ đến các cao thủ trong tài liệu. Vẫn không thể tìm thấy tên Quảng Trục. Dù sao là một phần tài liệu đơn giản, không thể nào ghi hết tất cả các cao thủ được. Đạo trưởng khách sao rồi? Ta là Thiệm Phổ Tu La, một Tán Tu. Đây là nhóm của chúng ta. Đúng như đạo trưởng đã nói, chúng ta đây đều là đang muốn đến nơi huyết chấn xuất hiện. Muốn vào trong đó để mà tham hiểm một phen. Nếu chúng ta không chết, nhất định sẽ có thu hoạch phải không?" Quang Trục nghe vậy thì cười sảng khoái nói. <cười> "Đảo Hưu này cung đồ ẩn tượng rồi, tao gọi ngươi là Tu Lan Đảo Hưu vậy. Thật không giam giấu, đám tiểu bối viên sau ta không muốn vào huyễn trấn để mà tham hiểm, ta thì không vào, ở bên ngoài canh chừng. Chờ bọn họ đi ra, nếu Đảo Hưu không bảo cuộc, không bằng chúng ta đoàn kết lại." cùng nhau mà lên đường đi. Quang Trọng đưa ra lời đề nghị. Chuyện này sao? Ta cũng không việc đào trường, tự mình đi sẽ thuận tiện hơn. Tôi đề cao nguyên tắc cẩn thận, từ chối lời đề nghị của đối phương. <cười> tu la đạo hữu đúng là khác cảnh giác, nhưng mà cũng là bình thường. Bần đạo hiểu rõ. Chỉ hy vọng sau khi ngươi tiến vào trong, nếu như có thể, hãy giúp cố đám tiểu bối này của bần đạo nha. Tính cách cười mở của ông ấy rất là gần gũi, nhưng tôi không dám tùy tiện tin tưởng người ngoài, chỉ có loa đáp lại một câu. Nhận ra tôi cực kỳ đề phòng, cùng trùng đạo trưởng không để bụng mà cười, tạm biệt chúng tôi rồi đi về phía trước cùng đám người kia. Ánh mắt của tôi chợt nhìn thấy một bóng người khá là quen thuộc, sau đó tôi khẽ cười nói: "Tiên này cũng ở đây sao? Thú vị thật." "Phương ca, huynh cũng phát hiện ra hắn sao?" Khương Diêu lạnh lùng nhìn bóng người kia dò nói. Mặc dù người kia đỏ mũi chai mặt, nhưng hắn không cúi thay đổi hình dáng. Lướt qua là có thể nhận ra được, không phải là đệ tử tộc sao của Thiên Tương Đạo Đỉnh Lý Tiêu, muốn tiếp cận muội ở Thương Nguyệt Pháp Sư hay sao? Xem ra thật đúng là một đại cao thủ nội môn, giận đám tiểu bụi đến huyết trấn để mà thăm hiểm đây mà. Tôi vừa nói như vậy, phương luyện bọn họ cũng chuối tới việc này, cũng sôi nổi phụ họa, nhận ra bóng dáng sáng của Thiên Nhóc kia. Người này có được tán được, mọi cảm thấy hắn lòng dạ thâm sâu. Lần này mạo hiểm đi vào cấm địa huyết trấn, muội cho rằng chúng ta cần phải cẩn thận với tên lý tiêu này. Khương Diễu phát biểu ý kiến. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, sau đó cân nhắc một hồi rồi gật đầu tán thành. Mặc dù hắn ta chỉ là đệ tử tục gia, nhưng không thể khinh thường được. Chúng tôi cũng không có cách nào xác định được đạo hạnh của hắn cao bao nhiêu. Vì từ đầu đến cuối, Hắn ta luôn che giấu tu vi của mình. Còn nữa, bởi vì đặc thù của huyết trấn, sau khi ra ngoài, những người vào trong đều không thể lưu giữ ký ức của mình. Thế nên tự bài của phương nội đạo quán có thể sử dụng ở bên ngoài, nhưng không thể dùng được bên trong huyết trấn. Điều này có nghĩa là nếu Ly Tiêu có năng lực thì sẽ là sự bất lợi cho chúng tôi khi ở trong huyết trấn. Đương nhiên Quảng Trục không biết chúng tôi, nhưng Ly Tiêu thì lại biết. Vì dù sao thì tôi và Khương Diếu đã thay đổi ngoại hình, nhưng bọn Phương Luyện vẫn không thay đổi gì cả. Nhất Định Lý Tiêu đã nhận ra được chúng tôi từ lâu rồi, nhưng vừa rồi hắn ta lại không lại đây chào hỏi, còn cố tình trốn tránh trong đám đồng môn. Biểu hiện này tự làm khiến chúng người ta phải suy ngẫm. Các ngươi nhớ phải để đến Lý Tiêu, cẩn thận hắn trở trở với chúng ta đấy." Tôi ban hạ lệnh, những tù hạ phi nhân loại đều đồng loạt đáp lời. Sau khi trấn chỉnh lại, Chúng tôi thay đổi đường đi hướng về đích đến. Trong sa mạc, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm rất lớn, nhưng nhiệt độ cao hay thấp cũng không ảnh hưởng gì quá lớn đến các pháp sư. Tuy vậy, người bình thường lại rất khó để sinh tồn trong sa mạc này. Chưa nói đến việc chinh lệch nhiệt độ, chỉ nói đến việc trong sa mạc có rất nhiều mãnh thú đang ẩn náu thì đã làm cho người ta chùn bước rồi. Không không biết vì sao, các sinh vật trên ốc đảo này đều lớn lên bình thường, Tính công kích công mạnh hơn. Suốt dọc đường, chúng tôi đã dùng pháp lực đánh chết không biết bao nhiêu con. Cũng may là đi qua đi lại mấy tiếng, rốt cuộc thì cũng đã đến được vị trí cần đến. Đó là một tòa kiến trúc trong ốc đảo, thoạt nhìn giống như là một di chỉ kiến trúc cổ đại. Diện tích không lớn, chỉ rộng khoảng 4500 mét vuông, nhưng mà theo tin tình báo, mấy ngày sau huyết trấn sẽ xuất hiện ở di tích kiến trúc cổ này. Rất nhiều người cũng đến sớm như chúng tôi. Họ dựng lều trại san sát nhau, về quanh di chỉ này nhưng không tiếc ai đi giáo bên ngoài cả. Cho dù là vậy, tôi vẫn cảm nhận được những ánh mắt mang theo sự đánh giá và thăm dò từ các túp lều nhìn lên mặt, lên người chúng tôi. Không thể nghi ngờ, các cao thủ đến đây trước đang âm thầm đánh giá thực lực và thân phận của chúng tôi. Tôi cũng không để ý bọn họ. Sau khi chế huy chín con cương thi, Dựng ba cái lều kề săn sắt nhau Tôi dẫn Khương Diễu chui vào một trong số đó Nhóm phi nhân loại tự biết Sắp xếp nhiệm vụ tuần tra Việc tôi cần làm chính là Lặng lặng chờ đợi Tôi cũng phát hiện ra Một loại lều chạy dựng ở đối diện Cách cho chúng tôi khoảng mấy trăm mét Là lều của các pháp sư thiên tương đạo đình Nhưng tôi không có ý qua đó để trào hỏi Hiện nhiên đối phương cũng không muốn Tới cuối giày Như vậy hai bên đều yên ổn Thời gian dần trôi qua, người tới ngày càng nhiều, thân phận cũng vô cùng thần bí, vô cùng tàm nham. Tôi phát hiện hơn phân nửa những người tham gia không phải là pháp sư loài người, mà là yêu ma quỷ quái. Nhưng mà dường như bọn họ có một quy tắc vô hình, dù hai bên không hợp nhau thì cũng không có ai gây chuyện ở chỗ này. Trông có vẻ như đang duy trì sự ôn hòa vậy. Sau đó thì trong vòng 30 phút sau khi huyết chất mở, chỉ cần vào được bên trong là được, cũng không ngăn chết số người, cho nên không ai mạo hiểm để bị giảm số người. Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho con người và yêu ma quỷ quái duy trì trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Nếu số người tiến vào huyết trấn bị giới hạn, nhiều hơn sẽ không vào được, thì nơi này sớm đã biến thành đấu trường hỗn loạn rồi. Thiên hạ đều tới vì lợi ích, chính là giờ phút này. Cho dù là kẻ thù không đội trời chung, Thì trước khi huyết trận được mở, ai cũng đều phải kiềm chế cảm xúc của bản thân lại. So sánh, đánh giết lẫn nhau, lấy được lợi ích mới là quan trọng nhất. Kể cả người sống hay những kẻ phi nhân loại cũng đều biết kiến thức căn bản là phải che giấu khuôn mặt, ngụy trang khí tức. Mặc dù khoảng cách không xa, nhưng nếu không chủ động giao lưu thì cũng rất khó để mà đoán ra thân phận và lai lịch của đối phương được. Đây là vì an toàn. Dù sao nếu chủ động bại lộ thân phận trước thì mức độ nguy hiểm cũng sẽ tăng lên. Ví dụ như nhóm người của Thiên Tương Đạo Đình, trong thời gian chờ đợi, bọn nó đã chủ động đi bắt chuyện với những người khác. Như vậy đã đủ để nói rõ vấn đề này. Thiên Tương Đạo Đình là một môn phái chính đạo lớn, nhưng về thân phận đó, cho nên họ dễ bị các pháp sư tà đạo và các cao thủ phi nhân loại nhắm vào. Quảng Châu đạo trưởng của Thiên Tương Đạo Đình chắc chắn cũng nhắc nhở người trong môn phái của mình phải cẩn thận. Có trời mới biết trong số những người tham gia ở đây, ngày nào phái nào là kẻ địch của Thiên Tương Đạo Đình. Nếu như sớm bại lộ thân phận, sau khi tiến vào bên trong, khả năng bị kẻ thù đánh lén rất là cao. Vẫn nên khiêm tốn mà làm thì tốt hơn. Thiên Tương Đạo Đình cũng làm như vậy. Đương nhiên tôi càng phải phát huy tinh thần tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Không ai hỏi thăm đến lai lịch thì không sao. Còn thực sự có ai đến nói bóng nói gió? Tôi cũng sẽ không tiết lộ một chút gì Khi huyết chấn sắp mở Số người đến thăm xa đã đạt tới con số khủng bố Là hơn một ngàn người Trong đó có một nửa Là yêu ma quỷ quái Bọn họ đều sử dụng ảo thuật Để mà che giấu lại lai lịch của mình Một nửa còn lại chính là pháp sư khắp nơi Ở thế giới bên ngoài chạy tới Có lẽ đây đều là những tan tu không muôn không phái Như là tôi vậy Số này chứng khoảng một phần ba Hai phần ba còn lại thì đến từ các môn phái ở thế giới bên ngoài. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, còn thực sự rốt cuộc như thế nào thì không ai dám nói. Số lượng pháp sư loài người và yêu ma quỷ quái đạt vừa đúng điểm cân bằng, không biết đây có phải là ngẫu nhiên hay không. 5 phút trước khi huyết trận mở, tôi mang theo đám thủ hạ đi ra khỏi lều trại, lằng lằng đứng ở bên cạnh lều trại của các pháp sư. Đương nhiên con người đã tập trung thành một nhóm lớn, Đối diện chính là hơn trăm yêu ma quỷ quái. Hai tập hợp lớn được phân rõ ràng xuất hiện bên cạnh di chỉ kiến trúc cổ đại này. Không ai nói một lời nào, chỉ sốt sáng nhìn chằm chằm vào di chỉ. Nếu không phải huyết trấn sắp mở, hai tập hợp lớn này chạm mặt bên ngoài, không đến 1 phút đồng hồ sẽ bắt đầu hỗn chiến. Vì con người và những kẻ phi nhân loại có tổ sâu như biển, không có cách nào hóa giải được mâu thuẫn. Đến giờ rồi. có một loại cảm giác không nói rõ được dâng lên trong lòng tôi. Ngay sau đó, không gian phía trước hơi vặn vẹo, rồi một làn sương đen dâng lên từ dưới di chỉ, nhanh chóng bao trùm tòa kiến trúc. Sau đó, trong màn sương đen hiện ra huyết sắc. Có thể mơ hồ nhìn thấy trong huyết sắc có một thị trấn nhỏ. Thoạt nhìn trông giống như là một bức họa bằng máu. Kiến trúc và đường phố trên đó đều bị thu nhỏ lại theo tỉ lệ. Đây là huyết trấn trong truyền thuyết. Tôi nhìn chằm chằm vào huyết chất nhỏ hiện lên trong huyết quang, muốn ghi nhớ về chiếc đệ lý đó, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra rằng hình như là bản lĩnh nhìn quang là nhớ của mình đã biến mất. Rõ ràng chỉ cần nhìn một cái là nhớ ngay, nhưng tôi lại quên ngay lập tức. Tiếng kêu hoảng sợ vang lên khắp phía, hiển nhiên tất cả mọi người đều phát hiện ra điểm này. Mặc dù chúng tôi nhìn thấy chất nhỏ trong làn sương đen huyết quang, nhưng lại không thể nhớ được hình dáng của nó như thế nào. Chuyện quỷ dị này đã làm cho mọi người kinh hồn bạt vía, chứng tỏ nơi đây tồn tại một quy tắc quỷ dị nào đó mà không ai lý giải được. Tiếng kêu hoảng sợ chưa kịp vang xa, huyết quang lại đột nhiên tăng vọt. Một cánh cửa đỏ thẫm như bị máu tươi quét lên, cao hơn 3 trượng, đột nhiên xuất hiện trước mắt của mọi người. Tiếng kêu kẹt vang khắp bốn phương. Cánh cửa khắc hình quái thú không ngáy biết tên và phù văn kỳ dị vừa dày vừa nặng. Giống như nhận được mệnh lệnh gì đó, chậm rãi mở vào trong. Cùng lúc đó, âm thanh chói tai truyền ra từ lối đi huyết vụ quần quật, làm cho toàn thân tôi chấn động, tôi có chút không đứng vững. Huyết trấn đã chính thức mở ra, huyết vụ đại môn chỉ mở trong 30 phút, các vị đồng đạo đã hạ quyết tâm đi vào bên trong tham hiểm thì hãy tranh thủ thời gian mà hành động đi. Có người bỗng kêu lên một tiếng, sau đó dẫn đầu đội nhóm của mình đi vào bên trong huyết vụ. chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu cả. Chúng tôi cũng không cảm nhận được khí tức của bọn họ. Cảnh này làm cho mọi người đều hoảng sợ. Bao nọ vừa đi vào đã không liên lạc được với thế giới bên ngoài nữa. Thủ đoạn này đúng là đáng sợ thật đấy. Mặc dù đáng sợ như vậy nhưng cũng không ngăn cản được bước chân của mọi người. Nếu đã tới nơi đây rồi, ngoài chờ một số ít người ở bên ngoài trợ giúp ra thì những người khác đều chuẩn bị tâm lý liều mạng. đem mà đi vào thám hiểm huyết trấn. Sao cứ thể quay đầu về gặp chút khó khăn. Số lượng người đã chết thực sự không thấp, chiếm tỉ lệ 2/3. Nhưng so với việc đạt hậu hành tiến bộ vượt bậc, phá vỡ trở ngại, đạt được bao nhiêu là thiên tài địa bảo, thậm chí là bí thuật truyền thừa thì mọi người vẫn sẵn sàng chấp nhận. Nói trắng ra thì ở thế giới bên ngoài muốn trở nên mạnh mẽ chính là đạp xương máu đi lên. Ai tụ lại phía sau sẽ bị đào thải, thậm chí là tử vong. Hiện thực luôn khắc nghiệt như vậy, không có ai ngoại lệ cả. Nếu đã có ý định muốn trở nên mạnh mẽ thì phải liều mạng, không còn cách nào khác rồi. Đặc biệt là tán tu vô môn vô phái, những pháp sư cấp thấp không được ưu thích trong những tông môn lớn bị gạt ra ngoài lề, phải phá nồi diêm thuyền. Có lẽ chỉ có tôi là ngoại lệ. Tôi tới đây là vì Muốn bắt được bán bộ quỷ vương để chiếm đoạt Tìm cách xúc cưng diễu đả thông kinh mạch Không dùng với mục đích của những người khác Một đám pháp sư tưởng như con tiêu thân lao vào lửa Mặc dù biết rõ Huyết vụ đại môn có thể là vực sâu vàn trượng khủng bố đến mức Không thể nào hình dung ra được Nhưng bọn họ vẫn sứt khoát sông vào Cứ như là bên trong có vô số bảo tàng đang chờ đợi bọn họ vậy Có phải họ đều quên tỷ lệ tử vong 2 phần 3 rồi hay không? Tôi lại không rút ruột chút nào. Thời gian mở ra là 30 phút. Vội vàng đi vào để làm cái gì chứ, để chịu chết sau. Nếu theo như giả thiết, tốc độ thời gian bên trong và bên ngoài không giống nhau, vậy thì có thể người đi vào trước sẽ phải ở trong đó lâu hơn người đi vào sau. Cho nên tốt nhất là vào muộn ra sớm, như vậy mới thích hợp. Nhưng đáng tiếc, không có mấy ai thận trọng như tôi. Qua 10 phút đồng hồ, chỉ còn lại hai nhóm. và những người đứng ở đây chờ tiếp ứng là còn lại ở bên ngoài. Tôi quay đầu lúc nhìn thủ lĩnh của nhóm kia. Hai chúng tôi cùng nhìn nhau một cái. Chỉ nghe qua giọng nói thôi, cũng biết tuổi của tu la các hạ không quá 25 tuổi. Trẻ tuổi như vậy mà chín chắn quá, bần đạo rất xem trọng ngươi. Quảng Trục, đệ tử nội môn của Thiên Tương Đạo Đình, truyền âm cho tôi sở nói. Tôi cũng rất tán thưởng mà nhìn ông ấy. Những cao nhân ở lại tiếp ứng ở bên ngoài. đều nhìn chằm chằm nơi đây. Quang chụp dùng phương thức truyền âm chính là suy nghĩ đến tâm tư của tôi. Chứng tỏ ông ta cũng biết cách để mà đối nhân xử thế. Đạo trưởng quá là khen rồi. Viết Vũ Đại môn đứng sừng sững ở đây, lại không chạy đi đâu được. Nó mở ra nửa tiếng, cần gì vài chân lớn xô đẩy chứ. Khi nào sắp biết thời hạn, ta sẽ đi vào. Tôi truyền âm đáp lại. Quả nhiên là chiến chắn, Bần đạo đã không nhìn lầm ngươi. Đáng tiếc, những người đi theo bần đạo đã không chờ nổi rồi. Bần đạo cũng đã đề nghị bọn họ đợi đến khi gần hết giờ sẽ tiến vào. Nhưng bần họ sợ đi vào chậm, thì những thứ tốt ở bên trong sẽ bị người khác nhanh chân mà lấy trước. Bần đạo cũng không dám nói trước rằng có chuyện gì xảy ra không. Đành tùy ý bọn họ vậy. Chỉ hy vọng bọn họ có thể nguyên vẹn trở về. Quảng Trục thở dài ra một tiếng, sau đó chỉ về huyết vụ đại môn rồi nói. Hơn 10 đệ tử thiên tương đạo đỉnh đứng sau ông ta, đồng loạt hành lễ với ông ta rồi lần lượt tiến vào bên trong huyết vụ. Chớp mắt một cái đã không thấy bóng sáng. Người ta nói là sông chết có số. Đạo trưởng không không cần quá lo lắng như vậy. Thiên tương đạo đỉnh đứng vững ở thế giới bên ngoài bao nhiêu năm rồi. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chứng tỏ khi vận cường thịnh, đệ tử trong môn phái cũng sẽ được thiên đạo châu cố mà. Tôi chỉ có thể nói một vài lời an ủi như vậy. Lão Đào Hữu nói rất là đúng. Bần đạo có số mệnh của mình, bần đạo không cần lo lắng nhiều. Không giống gì Đào Hữu. 10 năm về trước, bần đạo đã tiến vào trong huyết trấn một lần. Lúc ấy, nhóm chúng ta có tổng cộng 45 người. Còn có tiểu sư muội mà bần đạo yêu thích nhất. Kết quả là chỉ có 14 người trở lại. Tiểu sư muội Vĩnh Viễn biến mất ở trong huyết trấn này. Mà bần đạo lại không nhớ nổi chuyện xảy ra bên trong, chỉ còn lại muôn vàn tiếc nuối mà thôi. ánh mắt của Quang Trục trở nên buồn bã nói: "Tôi không biết an nuôi ông ta như thế nào. Xem ra vị đạo trưởng này cũng là một người đa tình." "Cũng đúng thôi. Trong các đạo sĩ có người sư không kết hôn, cũng có người sư không kiêng kỵ nhiều như vậy. Đương nhiên, Quang Trục thuộc về sau rồi. Nếu không đi ra theo thời gian quy định thì nhất định sẽ chết ở bên trong huyết trấn hay sao? Có ngoại lệ nào không? Ví dụ như là lần thứ hai huyết trấn mở ra chẳng hẳn Những người không trở ra trong lần thăm dò lần đầu tiên, có thể trở ra ngoài không? Tôi đột nhiên nghĩ tới vấn đề này hỏi. Vô Lượng Thọ, Tu La Đạo hữu hỏi rất là hay. Theo văn đạo được biết, từ xưa đến giờ chỉ có hai người có thể làm như vậy. Bọn họ đều mất tích ở lần thăm dò đầu tiên, nhưng lần thứ hai mở ra, bọn họ chẳng những trở về mà còn công thành danh toại, uy chấn thiên hạ, nổi tiếng khắp thế gian. một trong hai người là tổ sư trưởng môn ba đời trước của phái ta. Những trải nghiệm khi lão nhân gia còn trẻ có thể nói là truyền kỳ. Quang Trúc vừa nói như vậy, tôi lập tức cảm thấy có hứng thú. Vậy người còn lại là ai? Tôi lại tiếp tục hỏi theo bản năng. Một vị khác thể rất là thú vị, chính là đại trưởng lão hiện tại của Tề bà bán sơn, cũng là trải nghiệm khi bà ấy còn trẻ. Ngoài trừ hai vị này ra thì không có ai tương tự. Nhưng kinh nghiệm truyền kỳ của bọn họ cho thấy, khả năng này vẫn có thể xảy ra, chỉ là xác suất cực kỳ thấp mà thôi." Giọng nói của Quảng Cục hơi càn khàn, khàn. Đạo trưởng tự mình tới đây chính là đang chờ kết tích xảy ra sao? Hy vọng tiểu sư muội của ngươi có thể đi ra từ trong huyết vụ đại môn này đúng không?" Tôi bỗng nhiên hiểu được ý của vị đạo nhân này. Tu La đạo hữu đúng là rất thông minh. Không sai. Huyết trận mở ra bây giờ, chính là huyệt chất 10 năm trước mà Bần Đạo và tiểu sư muội cùng nhau đi vào. Bần Đạo tới đây, một là hộ tổng hợp bố đồng môn vào bên trong giải luyện, nguyên nhân thứ hai chính là mong chờ kiến thức xảy ra. Giọng điệu của ông ấy rất là bình tĩnh, nhưng tôi nghe thì lại có chút bí ai. Đào Trường A, đạo, đạo hiểu của sư muội ngươi là gì? Tôi bèn dò hỏi. Ông ấy hơi bất ngờ nhìn tôi, sau khi hiểu được lòng tốt của tôi thì cười một tiếng rồi nói: Sư muội của màn đáo có đạo hiệu là Quảng Tranh, Trư Tranh trong con diều, diên mạo thanh tú, phẩm chất thánh cao. Tôi nghe vậy cũng gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ. Không truyền âm nói chuyện nữa, nơi này trở nên im lặng. Khi thời gian trôi qua đến 29 phút, tôi rất tay hạ lệnh, dẫn theo đám thủ hạ đi vào bên trong huyết vụ. Phục sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu hãy bảo trọng. Quang trùng cả thế giới bên ngoài hô lên một tiếng, trong lòng tôi như là có dòng nước ấm áp chảy qua, trừng mắt tất cả đều là huyết quang, cả người dao động mạnh đến mức không thể nào mở mắt ra được. Những ngôi sao di chuyển, ánh sáng chập chờn, không biết ngày tháng thay đổi, rất khó để mà xác định hoàn cảnh thay đổi. Lúc tỉnh táo trở lại, tôi tự mình đã ngờ chân một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ sao? Tôi kinh ngạc rời tầm mắt khỏi tấm ván mà chân tôi đang dẫm lên, sau đó nhìn quanh bốn phía. Hơi nước bốc lên mờ mịt. Tôi không nhìn nhầm. Xung quanh thuyền là nước, đây là một hồ nước rồi. Điều đáng sợ hơn là hiện tại bây giờ đang là nửa đêm. Điểm tối trên hồ lớn, tôi đứng một mình trên chiếc thuyền nhỏ. Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Khương Diễu. Chín con cương thi và hai tên yêu quái đều đã biến mất rồi. Tôi đưa tay lên ngực sờ soạng một hồi. Còn Thanh Sơn cũng biến mất không thấy tăm hơi. Trường hợp này kỳ thực đã từng xảy ra một lần. Ngày đó khi tôi ở trong mảnh vỡ khu ám, con Thanh Sơn và thủ hạ của tôi đều bị cô lập trong trận pháp, khiến tôi lạc mất một đám thuộc hạ như cánh tay để sai khiến. Pháo khí hắc đầu khi ấy cũng bị phong ấn, hoàn toàn không thể tả những con quỷ bên trong ra được. Bây giờ lại xảy ra một lần nữa. Trừng lên những chuyện hôm ấy sẽ lặp lại sao? Chỉ cần là cấm địa đều sẽ chơi thế này, tách rời trợ thủ của người vào. Đây là cái quái gì vậy chứ? Đây không phải là độ khó nhân tạo ư? Không, lần này không giống như lần trước. Tôi vừa điển cái túi da không thể tách rời tôi, bây giờ lại không thấy đâu cả. Trong đó chẳng những có đao bọ kiếm, rất nhiều bùa chú mà còn có một lượng lớn đan dược. Có thể nói là tài sản của một pháp sư như tôi. Hiện tại, tất cả đều không thấy. Hơn nữa, tôi cũng không nhận ra được dao động của âm dương đầu khoa và pha vi hắc đầu. Nói đơn giản thì điều này còn đáng sợ hơn nhiều so với lúc trước ở khu ám. Chờ một chút, pháp lực của tôi vẫn còn chứ? Tôi giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt đang quan sát xung quanh, nhanh chóng vận tâm pháp, sau đó tôi sững sờ tại chỗ. Pháp lực tuy vẫn còn nhưng bị phong ấn trong tứ chi bạch mạch cho nên không thể nghe theo lệnh. Nói một cách khác, tôi bị phong bế đạo hạnh, chính bản thân tôi cũng không thể có cách nào để mà giải phong ấn. Ngay cả nội lực sinh ra trong lúc tu luyện cổ võ cũng bị phong ấn và không thể vận chuyển được. Điều duy nhất không thể thay đổi được chính là thể lực của tôi vẫn còn nguyên vẹn trong phạm vi đúc tháp đỉnh phong. So với người bình thường, có thể nói Sự tồn tại của tôi như một cỗ máy hình người vậy. Có thể hình dung rõ ràng bằng hai từ đơn giản, đó chính là kháng cự. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, không ngừng báng ra một tràng những câu thô tục, trút hết toàn bộ oán giận trong lòng ra ngoài. Nếu không nói ra, tôi sẽ tức điên lên mất. Tôi nghĩ rằng, tôi đã trải qua khá nhiều điều tồi tệ kể từ khi vào nghề, cũng tiếp xúc với nhiều cao thủ, nhưng tôi chưa bao giờ phải cạn lời như vậy. cái nơi quỷ quái thế này mà khiến các pháp sư phải mất đi pháp lực, trở thành người bình thường. Thậm chí ngay cả một trợ thủ cũng không có. Như thế này không phải là trở lại trước khi giải phóng sao? Trong trường hợp này, tất cả sự chuẩn bị trước của các pháp sư đều trở nên vô ích. Về phần những trợ thủ bị đưa đến nơi nào, tôi không cần bận tâm nữa. Đã từng trải qua một lần trong khu ám, tôi nghĩ rằng chỉ cần sống sót đến cuối cùng. Thì những thứ bị lấy đi tự nhiên sẽ được trả về Bây giờ Điều mà tôi lo lắng chính là Khương Diễu Cô ấy dựa vào những pháp khí Mang theo bên mình Còn có nữ quỷ tiề vệ giấu mặt Bây giờ tất cả pháp khí có khả năng Đều biến mất không thấy đâu Và nữ quỷ mẫu đơn công nghệ thư lực thần bí nào đó Tách ra khỏi Huyến thuật trên mặt cũng biến mất theo Lộ ra sung mạo thật tuyệt đẹp Như là tiên nữ Trong tình quốc này Một nữ nhân tuyệt sắc như vậy là tùy tiện lang thang ở nơi nào đó trong cấm địa, thực sự là rất nguy hiểm. Mình nhất định phải mau chóng tìm được Khương Diễu và bảo vệ muội ấy. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu tôi. Hiện tại, đầu hành đã bị phong ấn, pháp khí bị tịch đoạt, sao còn bận tâm bắt được bản bộ quỷ vương hay không? Việc cấp bách bây giờ chính là bảo đảm an toàn cho Khương Diễu và bản thân, còn những cái khác đều tạm gác lại vậy. Sau khi thay đổi kế hoạch, và đặt ra mục tiêu. Tôi thu lại ý nghĩ của mình, cẩn thận quan sát xung quanh. Mặt hồ không ngừng gợn sóng, tôi có một loại cảm giác như là có một con vật khổng lồ nào đó đang rãnh rụa. Nếu không thì sao cái hồ lớn thế này lại nổi sóng dữ dội như vậy chứ? Ánh mắt của tôi sắc bén, nhìn xuyên qua màn sương mờ ảo trên mặt hồ. Giữa cái hồ có một hòn đảo nhỏ, trên hòn đảo nhỏ đó toàn là những tòa đảo đỏ như màu máu máu. Chỉ cần trông thấy hình ảnh này, trong đầu tôi liền nảy ra một từ: Huyết Trấn. Thì ra nơi tôi đang đứng chính là cái hồ lớn bên ngoài Huyết Trấn. Huyết Trấn thực sự lại tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ sao? Điều này có nghĩa là nó biệt lập với thế giới bên ngoài ư? Tôi xoay người, nhìn về các hướng khác, mắt nhìn xa xăm, liếc nhanh phản hồi là những ngọn núi cao hiểm trở. Đâu ai có thể tưởng tượng được trước môi trường này chứ? Dù sao 15 phút trước, tôi còn đang ở giữa sa mạc, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tới được đỉnh núi cao hiểm trở, hồ lớn đảo nhỏ. Nếu không có nhắc nhở, ai có thể biết được tình hình thực sự ở bên trong cấm địa huyết trấn này chứ? Có vẻ như những người không may đó có khả năng bị đưa đến một ngọn núi cao hiểm trở xa xôi kia rồi. Còn nếu may mắn, sẽ trực tiếp vào bên trong huyết trấn. Giống như tôi, không tốt cũng chẳng xấu, ít nhất thì khoảng cách đến huyết trấn cũng không quá xa. Nhìn ngọn núi kia, tôi có trực giác mơ hồ rằng, con Thanh Sơn và chín con cương thi đồng bọn đều đang bị đưa đến nơi quỷ quái đó. Bọn nó muốn xác định huyết chất nằm ở đâu, sợ là sẽ mất nhiều thời gian. Trước tiên tôi cần phải đảm bảo bản thân tôi và Khương Diễu sẽ sống sót. Tôi luôn có một loại cảm giác, vận khí của Khương Diễu sẽ không tệ. Chắc bây giờ cô ấy cách huyết trấn cũng không quá xa. nhưng tôi không có cách nào để mà xác định vị trí của cô ấy. Chưa kể cái tư gia đã biến mất, điện thoại di động và ví tiền cũng không còn nữa. Mà chỉ cần ở trong cấm địa, đương nhiên là không có tín hiệu di động, điện thoại di động cũng trở nên vô sủng. Hoàn toàn không thể nào liên lạc được với bất kỳ ai. Còn có một điểm đáng sợ hơn nữa là do pháp lực của tôi bị phong ấn, cho nên không cách nào sử dụng bí thuật tính toán tốc độ dòng chảy thời gian. Nói một cách khác Không thể nào biết trước 5 ngày ở thế giới bên ngoài Thì trong cấp địa huyết chấn là bao lâu Có khả năng sẽ giống nhau Hoặc cũng có khả năng sẽ khác nhau Nếu thời gian rút ngắn lại thì tốt Nhưng ngộ nhớ thời gian dài hơn thì sao Ví dụ Ở đây một năm Thế giới ngoài kia chỉ mới một ngày Vậy là thời gian đã được 5 năm rồi Đúng là khó tin mà Đây là kết quả tồi tệ nhất Tôi hy vọng sự việc sẽ không phát triển như vậy. Nếu không thì tôi chỉ có thể tiếp tục mắng ông trời. Trước tiên mà kệ mấy việc này, trèo thuyền mới là quan trọng. Tôi ngồi trên chiếc thuyền, cầm mái trèo duy nhất còn sót lại. Sau khi rước được thang bằng, đôi tay liên tục dùng sức. Mái trèo lật trái lật phải, đẩy con thuyền đạp gió, dãy sóng mà lao nhanh về phía đảo nhỏ. Trèo thuyền đi được khoảng 200 mét, tôi bỗng nhiên giật mình. Một loại cảm giác hoàng sợ, mau vô toàn thân. Tôi giừng tay theo bản năng, sau đó tập trung nhìn về phía trước một cách tuyệt vọng. Là tại chiếc đó, tôi không mở được âm dương nhãn. Bây giờ, dù thể lực vào màn đêm không phải là vấn đề, nhưng tôi vẫn không thể nhìn rõ phía trước là gì. Tôi mơ hồ có thể thấy được có một cái bóng đỏ nhô lên lưng chừng ở giữa hồ nước, ngơ ngác mà đứng chắn phía trước thuyền nhỏ khoảng mấy chục mét. Dù tôi không nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng kinh nghiệm phong phú cũng không phải là vô ích. Ngay lập tức tôi đã hiểu ra được, cơ một con hồng y thủy quỷ đang ở phía trước. Nó lộ ra một nửa thân quỷ chân mặt nước. Lúc này, nó đang dùng quỷ nhãn lẳng lặng nhìn tôi chằm chằm. Tiếp theo, hoặc là nó sẽ tấn công, hoặc là sẽ từ bỏ rồi trở lại trong nước. Nó sẽ lựa chọn thế nào đây? Cả người tôi toát mồ hôi lạnh, trước mắt âm dương nhãn không thể mở được, pháp lực và khí công vóc cổ cũng mất tác dụng. Nếu chỉ dựa vào thể lực của bản thân, tôi chắc chắn không thể nào chống lại được con thủy quỷ này. Quan gia ngoe hẹp gặp nhau, kẻ dũng cảm sẽ chiến thắng, tuyệt đối không được sợ hãi. Tôi cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh trở lại, nhìn vào trăm trăm bỗng đỏ lờ mờ, lạnh lùng nói: "Bản pháp sư không muốn có nhiều chuyện, ngươi lập tức tránh đường đi, ta sẽ không do so đọ, nếu không thì ta sẽ khiến cho ngươi tan thành tro bụi." Rút lời, tôi nâng hai tay lên, bắt đầu bấm tay thực hiện đầu ảnh đại thuật. Đó là một hành động giả vờ mà thôi, nhưng bây giờ tôi không còn cách nào khác. Bóng đỏ kia nghe vậy thì run lên một cái, rõ ràng nó nghe hiểu được lời uy hiếp của tôi, cho nên do dự không tiến lên. Thân là thủy quỷ, nó thích nhất là kéo người xuống nước làm vật tế. Nó rất là hung hãn, nhưng trước mắt nó đã leo lên lưng hổ. Mục tiêu này hình như là một pháp sư không dễ chọc vào, nếu như dây dưa thì sao, hậu quả đúng thực là khó lường. Đột nhiên một tiếng cười quái dị vang lên, gió lạnh nổi lên bốn phía, bóng đỏ kia lắc lư trái phải, như thể nó sẽ lập tức lao tới tôi vậy. Tôi cũng giật mình và chuẩn bị phản kích. Đúng vào lúc này, một đi niệm u ám được truyền tới đây, sử dụng điển văn cùng chính là quỷ ngữ. Nghe giống như một giọng nữ thanh tao, Trong đầu tôi đồng thời phiên dịch điển văn, đồng tử của tôi bỗng nhiên co lại. Lúc này tôi mới hiểu được nguyên nhân về sau, thủy quỷ đến chặn đường, thực là trong mắt của thủy quỷ, trèo thuyền quá nhanh được xem là khiêu khích sao? Tôi giả vờ cười hở hững, sau đó thản nhiên rồi nói: "Hiểu rồi, ta sẽ đi chậm lại." Lúc này, tôi hoàn toàn không hề cứng nhắc, con được sẵn được mới là đại trượng phu. Sau khi để lại một tiếng hừ lạnh, gió lạnh lãng xuống, bóng đỏ chậm rãi chìm vào trong nước. Tôi âm thầm thở ra một hơi, động tác cũng chậm lại. Sau đó tôi chậm rãi chèo thuyền đến đảo giữa hồ. Bây giờ không có tạp vật nào trong nước xuất hiện để mà chặn đường, cho nên tôi cập bờ rất là thuận lợi. Trước khi lên bờ, tôi cố tình nhìn xuống mặt nước dưới ánh đèn ban đêm, chủ yếu là xem hình ảnh phản chiếu của mình. Tôi nhìn một cái đã thấy rõ Thở phào một hơi nhẹ nhõm, vẫn là khuôn mặt vốn có của bản thân. Vừa rồi, tôi còn lo dung mạo của mình sẽ bị nơi này cưỡng ép sửa đổi. Hiện tại xem ra cũng không có đáng như vậy. Nhưng điều này có nghĩa là, Khương Diệu cũng sẽ trở lại bộ dáng ban đầu. Tôi biết cô ấy rất là thông minh, một khi cô ấy phát hiện năng lực phòng thân của mình không hiệu quả, chắc chắn sẽ tìm mặt nạ hoặc là khăn choàng để mà che đi khuôn mặt. Nếu không thì ở nơi nguy hiểm khó lường này, Dung mạo tuyệt sắc của cô ấy đúng là quá bắt mắt. Tôi chỉ hy vọng cô tỷ mau chóng tìm được cô ấy. Thuần tay mò mẫm trên người một hồi, hết nửa ngày mới chắc nẳn thu tay lại. Cái túi trong rỗng, thậm chí không còn một xu nào. Nói cái khác, ngoài trừ bộ quần áo trên người tôi ra, những đồ vật toàn bộ đều không thấy đâu cả. Lần thanh trừ này phải nói là vô cùng sạch sẽ. Chuyện này là sao đây? Cấm địa huyết trấn gây gớm như vậy ư? Tôi không ngừng trời thăm một tiếng. Tôi tìm thấy một khu đất cao có thể nhìn thấy huyết trấn nằm ở trung tâm hòn đảo. Tôi không khỏi sửng sốt. Bởi vì phố phường trong tầm mắt rất đông người, nam nữ già trẻ nối thành dòng người bất tận. Cứ vẻ như trong trấn vô cùng náo nhiệt. Tôi nhìn lên bầu trời chân cao, những vì sao lấp lánh trong màn đêm, nhưng chẳng thấy bóng dáng của mặt trăng đâu cả. Tôi lại cúi đầu nhìn khung cảnh náo nhiệt trong trấn lần nữa, rồi chợt nhận ra một điều. Trừng lẽ nơi nải quanh năm suốt tháng đều bị màn đêm bao phủ, không có ánh sáng ban ngày ư? Khó trách tôi lại nghĩ như vậy, bởi vì người trong huyết trấn tụ tập náo nhiệt như vậy, rõ ràng không giống với cảnh tượng lúc nghỉ ngơi, mà giống như là khoảng thời gian náo nhiệt nhất vào bữa cơm trưa hoặc là cơm chiều. Nói một cách khác, nếu tôi đoán không sai thì đối với người sinh sống trong huyết trấn, thời điểm hiện tại tương đương với ban ngày ở thế giới bên ngoài. Bản thân ở đây suy đoán thì có tác dụng gì chứ? Tôi nhấc chân và đi về huyết trấn. Muốn biết vòng đoán của mình có chính xác hay không, chỉ cần đi vào trong trấn tìm người dân địa phương, sau đó dò hỏi một phen là được rồi. Khoảng gần 10 phút sau, tôi bước vào bên trong huyết trấn. Một nhóm thanh niên đi tới trước mặt tôi. Họ mặc kiểu quần áo cực kỳ mới lạ, cũng rất là hợp thời trang. Chứng tỏ gu thẩm mỹ của cư dân trong huyết trấn không hề thấp. Lúc nhìn thấy tôi, nhóm thanh niên nam nữ hơi tò mò đánh giá. Cũng phải, tôi mặc một bộ đồ đơn giản tối màu, chân thì đi giày thể thao, bên ngoài đâu đâu cũng có thể thấy được kiểu ăn mặc này. Phong cách rõ ràng khác biệt với huyết trấn. Bọn họ vừa nhìn thấy tôi một cái, chắc chắn biết được tôi là khách từ nơi khác tới. Tôi cũng nhìn về phía bọn họ, dẫn đầu là một thiếu niên da ngăm đen, đoán chừng khoảng 15-16 tuổi, cao khoảng 1,7 Ngoại hình của cậu ta vô cùng cường tráng, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được thân hình cơ bắp. Tôi cảm thấy thiếu niên này sau khi lớn lên, nhất định sẽ là một con người rắn rỏi. Nhìn nước da ngăm đen này, khiến trong người tôi có một loại cảm giác an toàn. Tôi cười với thiếu niên da ngăm đen, rồi giơ tay chào hỏi. "Xin chào, ta là người từ nơi khác tới, không biết nơi này của các ngươi có quan trọng không? Phiền ngươi chỉ đường, ta muốn tìm chỗ nghỉ ngơi." Thiếu niên vừa nghe tôi nói như vậy thì cau mày lại. Sau đó quay đầu nói thầm vài câu với đâm bạn đi cùng, tôi hoảng hốt. Hắn ta đang hỏi bạn mình ư? Người bên ngoài này đang nói ngôn ngữ nước nào vậy chứ? Các người có nghe hiểu không? Lý do khiến tôi hoảng hốt là bởi vì cậu ta đang nói điển văn. Hay nói là cậu ta là một người sống nhưng lại sử dụng quỷ ngữ. Điều này đúng thực là quá quỷ dị. Lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này, mặc dù tôi không mở được âm dương nhãn, nhưng để xác nhận một người bình thường không có pháp lực thì cũng không khó khăn lắm. Trừ phi đạo hành của hắn ta cùng cấp bậc với huyết trúc đào, cơ thể ngụy trang thành người sống, đến tôi cũng không thể nhận ra được. Tôi cảm thấy thiếu niên này không phải là cao thủ, cậu ta là người bình thường, mấy là chúng tôi đã luyện qua, chẳng những có thể nghe hiểu điển văn mà còn có thể nói chuyện được. ấy ra, thực là ngại quá đi. Vừa rồi ta theo bản năng sử dụng ngôn ngữ của nữ khác. Vậy ta muốn hỏi vị trí của quán trọ. Tôi lập tức ra vẻ ngượng ngùng, ngôn ngữ cung chuẩn thành điển văn, âm tiết tối nghĩa, cũng may tôi cần thuận lợi nói ra được những lời này. Ồ, ta còn tưởng ngươi là người nước ngoài, thì ra cũng là người nước mình. Người trong nước sao không nói tiếng nước mình đi, nói tiếng nước ngoài, ngươi đúng là người xứ ngoại đấy. Chẳng trách mà nói ngôn ngữ nước mình lại lấp ba lấp ấp. Thiếu niên da ngam đen mở miệng miệng mai tôi. Trong lòng tôi bừng mừng tức giận. Không tranh luận cùng thằng nhóc này, không tức giận, tôi sẽ không tức giận. Tôi liên tục làm tốt công tác tâm lý cho bản thân, mới có thể giữ được bình tĩnh. Tiểu huynh đệ nói lời này không đúng rồi. Ta cũng không làm hại đến người khác. Nào có xấu xa như ngươi nói. Chúng ta không nên tùy tiện đặt điều cho người khác phải không? Trừng lẽ trưởng bối nhà ngươi không rảnh ngươi cách đối đãi khách sao? Tôi không khách khí mà phản công lại một câu. Đúng là một miệng sắc bén, đáng tiếc nó truyền lắp bắp không lưu loát, không đủ sức phản công người khác. Thiếu niên da ngăm đen thấy tôi nói điển văn thông được rõ ràng thì làm ầm ĩ một trận. Nhóm nam nữ phía sau cũng cười to lên. Tên nhóc nhà ngươi lại lên kinh niên thế đó. Chân này của chúng ta nằm ở trên hòn đảo trong hồ, quanh năm suốt tháng cũng không có minh nhóm du khách tới. Nếu ngươi đối đãi với khách như vậy, thì chẳng phải du khách sẽ không còn nữa sao? Sở ngay cho lão tử, ngươi về nhà ăn cơm chiều đi, nếu như ngươi còn tiếp tục lải nhải ở đây, ta sẽ đi tìm cha ngươi để nói cho lão biết nên giáo dục con như thế nào." Một tiếng giổng giận dữ truyền đến. Cũng sử dụng điển văn. Từ trong cửa hàng bên đường, một người đàn ông với chiếc tạp dề da bước ra ngoài. Người đó cao 1.8m, làn da đen, cả người cơ bắp cuồn cuộn. trong ấn tượng của tôi. Hắn ta to gấp 3 lần, vận động viên thể hình thế giới.